Kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán t í n h giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện lấy phải c h ồ n g đều. Một tác phẩm được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Ngày hôm nay t â Man xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng rùng rợn khi mà người chồng của cô gái tên là Ái Ngân lại trở nên một người đàn ông vô cùng đáng sợ. Hắn ta đã tìm cách tiêu diệt người vợ của mình.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 Nam sau khi trở về nhà, vừa đến nơi thì trời đã tối mịt. Ông Đặng Quốc Việt, ba của anh, nhìn thấy con trai về liền đặt vội tách trà và o hỏi chuyện. Sau hôm nay con về muộn thế, công ty có chuyện gì sao? Dạ không có gì quan trọng thưa ba. Ba mẹ ăn tối chưa ạ? Ừ, ba mẹ ăn tối rồi. Thế hai anh em con về muộn nên là mẹ con đói bụng lắm. Dạ không sao. Ba mẹ lớn tuổi rồi, không cần đợi t ụ i con. Thôi, con lên phòng tắm rửa. Ba cứ uống trà tiếp đi à. Hải Nam rời bước đi. Ông Việt không thấy Hải Dương đâu, thì nhìn ngó ra phía ngoài. Ấy, Nam à, anh hai con đâu? Dạ, con đưa anh ấy đi dạo. Lát nữa con đưa về sau. Dạ, con đi đây ba. Anh t r a n h thủ lên phòng tắm rửa. Sau đó điện thoại cho hết tất cả các mối quan hệ thân thiết. nhằm tìm ra nơi thích hợp cho Ái Ngân phẫu thuật. Còn Hải Dương không sao, nên đợi truyền hết chai dịch thì Minh Khải sẽ đưa về nhà. Sau gần một tiếng đồng hồ hỏi thăm hết các bạn bè đồng nghiệp, cuối cùng anh cũng hỏi được một bác sĩ có tay nghề rất tốt đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Bây giờ chỉ còn đợi Minh Khải đem tin tức người nhà của cô về, lập tức thông báo cho họ biết, rồi cùng đi đến đó cho cô phẫu thuật. trời càng ngày càng tối ông Việt và bà Lan đã lên phòng đi nghỉ ngơi hai anh em cũng bình thường đưa nhau đi chơi đến khuya mới về nên hai ông bà không thấy có điều gì bất thường cả cho đến khi Minh Khải đưa Hải Dương trở về Nam ngồi t h ú c trực trong phòng của anh trai bởi vì đầu óc của anh bây giờ đang còn hoang loạn về chuyện đã xảy ra lúc trước Hải Dương ngồi trên giường cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp vừa run rẩy vừa nói Anh không muốn đua xe, anh chỉ muốn lái xe đưa đón em đi làm. Anh không tìm được chân thắng. Có phải anh đụng chết người rồi không? Hải Nam ngồi bên cạnh Hải Dương, rồi nắm chặt lấy bàn tay anh trai sưởi ấm. Đôi môi dù có lo lắng như thế nào cũng nhèn miệng cười hiền dịu. Anh trai à, anh yên tâm, không sao đâu. Chuyện này em giải quyết ổn thỏa. Anh đừng sợ gì hết, ngủ một giấc. dậy mọi chuyện đã không sao rồi. cô gái đó bay lên cao lắm, bay lên cao giống như siêu nhân vậy, nhưng mà liệu cô ấy có giống như siêu nhân không? siêu nhân đáp xuống đất thì không bị làm sao cả. Ừ, cô ấy chắc chắn là giống như siêu nhân, dù có bay cao thế nào thì rơi xuống đất sẽ không bị làm sao. anh yên tâm nhá. vậy thì tốt quá rồi. cô gái đó là siêu nhân, siêu nhân thì có bị ngã xuống? cũng không làm sao có phải không? Ừ, ừ ừ. nào, anh nhắm mắt lại ngủ một giấc, ngoan nào, ngoan nào. Hải Nam dỗ dành vài cái cho anh trai mình yên tâm nhắm mắt, rồi bước ra bên ngoài. lúc này Minh Khải đã chờ sẵn ở ngoài cửa, chỉ đợi Hải Nam đi ra là cả hai về phòng làm việc nói chuyện riêng với nhau. điều tra đến đâu rồi? đã tìm được người nhà của cô ấy chưa? em điều tra được một vài điều. về cô gái này, cô ta tin là ái ngân, hiện là nhân viên văn phòng của một công ty giao hàng. cô gái này đã có gia đình nhưng mà chưa có con. nghe nói hai vợ chồng cô ta đang trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt. có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng chồng cô ta đang ngoại tình gian dối với một người phụ nữ khác. đã có chồng rồi sao? dạ vâng. vậy chúng ta có cần đến đó báo tin cho chồng c ô ấy biết không ạ? h ả i nam có chút trần c h ừ rồi suy nghĩ thật cặn kẽ. Bây giờ là nửa đêm, còn đến nhà người ta làm phiền thì không biết có phải hay ho gì. Và rồi suy nghĩ một lúc, anh đứng lên thay một bộ quần áo rồi cùng Minh Khải bước ra khỏi nhà. Minh Khải trong lúc lái xe thấy anh không nói tiếng nào thì liền bắt chuyện cho trôi đi bầu không khí nặng nề. Chúng ta đến nhà cô gái đó hay như thế nào ạ? Sức khỏe và mạng người đang trong lúc cấp bách, tôi không thể nào đợi đến ngày sáng mai được. Nhưng mà chồng của cô gái này đang ngoại tình. Nếu như chuyện bị thương của cô ấy lại đúng như ý muốn của hắn, thì chắc chắn gì hắn ta chịu điều trị cho vợ mình chứ? Tôi phải đến đó xem tình hình thế nào. Nếu hắn ta đúng là một kẻ tồi, thì tự chúng ta chữa trị cho cô ấy. Dù gì chúng ta cũng không cần một kẻ hèn. Vâng, em hiểu. Ý anh là dù coi như thế nào cũng phải cho người nhà của cô ấy biết mới phải có đúng không ạ? Ừ, tập trung lái xe đi. Lần theo địa chỉ đã được điều tra, Minh Khải cuối cùng cũng lái xe đến khu chung cư của Lâm Viễn. Cả hai người không hề chần chừ mà rất d ứ t khoát đi lên trước căn chung cư đó. Sau khi đưa tay gõ cửa, một lúc lâu sau mới có người mon men bước ra, nhưng mà thay vì là một người đàn ông trong nhà. thì đó lại xuất hiện một người phụ nữ đang quấn t ạ m một chiếc khăn tắm trên người. Cô ta nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cửa mà thoáng bực bội vì giấc ngủ bị quấy phá. Hai người là ai đấy? Tối đây làm gì nửa đêm nửa hôm? Có chuyện gì không để đến sáng ngày mai được à? Đây có phải là nhà của Lâm Viễn không? Phải thì sao? Mấy người là ai? Tôi muốn gặp cậu ta. Gọi cậu ta ra đây một chút. có chuyện cần gấp muốn báo cho cậu ta biết Hải Nam vừa nói xong thì đằng sau cô ta liền có người lên tiếng Lâm Viễn đang còn ngái ngủ ai đấy nửa đêm nửa hôm om sòm cái gì đấy có chuyện gì Hải Nam liền nói thẳng vào vấn đề tôi có vài chuyện về vợ của cậu là cô Ái Ngân cần báo cho cậu biết tôi có thể vào nhà nói chuyện với cậu được không nghe qua cái tên này trong đầu lâm viễn liền xẹt o qua vài tia điện đúng chất kẻ có thật giật mình nên chỉ trong một giây sau anh ta tỉnh ngủ ngay trợn mắt đừng nói là mấy người đến đây tìm cô ta đòi nợ nhá tôi và cô ta không còn liên quan gì nếu như muốn đòi nợ thì đi tìm cô ta đi rồi đòi ở đây không có tiền và không r ả n h gang để tiếp khách vào nửa đêm mời hai người đi cho minh khải thấy thái độ anh ta như vậy cũng bày đặt trướng mắt cứ n g ĩ anh ta là kẻ sở khanh chỉ là tin đồn thôi có ai ngờ khi tận mắt chứng kiến được rồi anh mới thấy lòng dạ của hắn ta còn thối tha hơn cả loài sở khanh ấy chứ này đặng tổng của chúng tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh n h é giữ thái độ lịch sự một chút đi tôi cho anh biết vợ của anh bây giờ minh khải chưa kịp nói hết câu thì bị hải nam chặn lại anh điềm đạm nở một nụ cười sau đó nhét hai tay vào túi quần l ã n h đ ạ m kinh h bỉ vốn nghĩ hai người đàn ông gặp nhau có thể dễ dàng nói chuyện nào ngờ tôi lại vớ phải một thằng c h ẳ n g c ó lại thơm tho gì cho lắm giờ thì tôi càng khẳng định vợ anh đúng thật là một đóa hoa lai nơi này tôi thấy không khí đặc biệt u ám chắc chắn đây là thứ dơ d ấ y chứ chắc chắn là không sạch sẽ rồi tôi cũng không miễn cưỡng bước vào trong đó và nói chuyện với một kẻ không có não làm phiền giấc ngủ của hai người rồi tôi về trước này này này mày nói ai đấy không quen biết nhau mà nửa đêm đến đây quấy phá người khác xong còn nói giọng điệu cha với mẹ của tao ở đây à đúng là cái bọn l u manh đầu đường xó chợ chỉ có cái loại đàn bà ngu dốt như con ngân ấy, mới qua lại với bọn mày mai mốt có chuyện gì tự đi tìm nó mà nói chuyện nhá đừng có đến đây làm phiền cuộc sống của tao nghe chưa Thôi đi anh, họ đã đi rồi, anh chửi làm cái gì? Có nghe được đâu. Thôi, vào trong ngủ tiếp nhá. Nãy giờ không thấy mệt à? t h ế em không thấy bọn nó nói chuyện rất khó nghe, sao anh có thể nhẫn nhịn được? Thôi được rồi, lần sau nếu có gặp nữa, chúng ta dạy cho chúng một bài học, được chưa nào? Bây giờ đi ngủ thôi, khuya quá rồi đấy. Anh đừng có la lối ôm um sùm, làm phiền đến hàng xóm. Hải Nam cùng Minh Khải đi xuống xe, rồi lái đến bệnh viện. Minh Khải tay cầm vô lăng mà cảm giác còn đang bực tức, giống như lúc đối mặt với Lâm Viễn. Sao lúc nãy anh không để em nói tình trạng hiện tại của vợ hắn chứ? Em phải nói ra để xem hắn có phản ứng như thế nào. Đáp án trong lòng cậu rõ ràng như vậy, tại sao phải miễn cưỡng nói ra bằng miệng chứ? Nhưng mà em tức, anh có thấy thái độ vừa rồi của hắn không? ta ngoại tình sau lưng vợ, t h ế b mà bây giờ còn dắt cả nhân tình về, ngủ qua đêm tại nhà. Vợ mình sống chết ngoài đường thế nào hắn không thèm biết. Tại sao trên đời lại có cái loại đàn ông khốn nạn như thế chứ? Nếu tất cả đàn ông trên đời này đều giống nhau, thì cầm thú đã không bị đem ra so sánh với con người. Cậu lo lái xe đến bệnh viện đi. Tình trạng của cô gái này hiện đang không được tốt. Chúng ta phải mau chóng làm thủ tục đưa cô ấy xuất ngoài. không cần biết đời tư của ấy ra sao, chữa trị lành lặn cho người ta mới chính là nhiệm vụ của mình. vâng, em hiểu rồi. thực ra trong lòng Hải Nam cũng đang rất bức xúc với hoàn cảnh của cô gái lạ này. chẳng hiểu một cuộc sống bị p h ả n bội như vậy mà cô ta đã biết hay chưa. anh vốn rất muốn dạy cho Lâm Viễn một bài học, thế nhưng thay vì để cho b ẩ n tay b ẩ n chân lại tốn thêm thời gian nở đó, thì anh nên đến bệnh viện. l o chữa trị cho cô gái này chắc chắn sẽ thiết thực hơn. Singapore, 10 ngày sau đó, trong phòng bệnh cao cấp chỉ có những người có thân phận đặc biệt mới có thể thuê được. Ái Ngân đang nằm trên giường bệnh với đầy miếng gạc băng bó trên toàn cơ thể. Trong căn phòng rộng lớn này, thay vì luôn nghe mùi thuốc khử trùng thường thấy trong bệnh viện, nhưng mà căn phòng của cô lại tràn ngập mùi hoa thơm cỏ dại. Anh đã cho y tá ngày ngày thay nhiều đóa hoa tươi nhằm tạo ra bầu không khí tốt lành hơn. Người bệnh được sống trong khung cảnh bị bó chân ở phòng bệnh thế này đã là một điều bất khả kháng. Thế nên không khí xung quanh dễ chịu hơn một chút chắc chắn giúp cho tinh thần dưỡng bệnh của cô sẽ được tốt hơn. Anh đang gọt cho cô một vài quả táo, sau đó tiện tay đến khuấy một ly sữa rồi mang đến đặt trên tủ đầu giường cho cô. Hôm nay cô thấy thế nào? Các vết thương có còn đau như mấy ngày trước nữa không? Ai ngân không biết bản thân mình đang nằm ở một đất nước khác. Nhưng kể từ khi cô tỉnh lại, cô cảm nhận được bản thân mình trải qua rất nhiều ca phẫu thuật khác nhau. Mỗi lần như vậy, cô đều như muốn chết đi sống lại. Lúc còn thuốc mê thì thôi. Lúc tan thuốc mê rồi, cô chỉ muốn đập đầu và chết quách cho xong. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, cô lại được sự chăm sóc tận tình của một người đàn ông xa lạ. cổ họng của cô vì được nhiều lần gây mê nên khô rát và đau đớn. gương mặt cô cũng liên tục nhức nhối bởi những chỗ bị nứt xương. cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà chỉ ú ớ được vài tiếng rồi lại thôi. chưa có lần nào cô nói chuyện được quá hai câu với người đàn ông này. hải nam cũng chẳng bao giờ nói nhiều với cô nên hai người chỉ biết im lặng. khi ở cạnh gần nhau. Ngày hôm nay cô thấy bản thân mình ổn hơn được một chút, cô họng cũng dần dần phát âm ra rõ ràng. Dù gì cô cũng muốn biết người đã chăm sóc cho mình mấy ngày qua. Tôi tôi đỡ rồi, ừm đỡ rồi thì tốt. À tôi cho đầu giường lên cao một chút để cô uống sữa nhá. Nhưng tại sao anh tốt với tôi? Thấy người gặp hoạn nạn. thì ra tay giúp đỡ. Thời buổi này có rất nhiều nhà hào tâm. Tôi giúp cô cũng không có chuyện gì lạ đâu. À vậy anh là ai? Tôi là Đặng Hải Nam. Hải Nam sao? Ừ. Anh ngồi bên cạnh, đút từng muỗng sữa cho cô uống. Lúc qua đến đây, anh cũng không đưa ai theo đi cùng. Minh Khải anh để trong nước, lo lắng chuyện công ty, phụ giúp cho ông Việt. Hơn nữa đây là chuyến đi dài hạn. Anh cũng nên sắp xếp có người ở bên đó thông báo công việc hàng ngày cho anh. Mới uống được một chút, thì có y tá bên ngoài đang bước vào chuẩn bị khám lại cho cô theo lịch. Hải Nam lịch sự đặt lại ly sữa trên tủ đầu giường, sau đó nói nhỏ với cô: "Tôi đi ra ngoài cho y tá khám lại cho cô. Lát nữa tôi vào nhé." Nói xong anh từ từ bước ra ngoài. Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông này mà thấy cảm kích vô cùng. mấy ngày qua nếu không có anh luôn ở bên chăm sóc thì không biết bây giờ cô đang ở chỗ nào trong tứ giới lần nào cũng vậy mỗi lần y tá vào là lại nói chuyện bằng tiếng gì đó mà cô nghe cũng không hiểu nhưng mà có một vài từ tiếng anh thông dụng nghe qua cô hiểu được sơ sơ họ nói rằng anh là chồng hoặc là người yêu của cô <cười> cô không biết trả lời lại như thế nào chỉ biết lắc đầu thôi họ không hiểu ý của cô và cô cũng chẳng hiểu ý họ vậy là hai bên chỉ c h ỉ trò trò ra hiểu giống như là hiểu nhau lắm anh đang đứng ngoài lan can trước phòng bệnh của cô trong lúc đợi cô được khám bệnh anh tranh thủ gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình của công ty hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng không cũng không quan trọng lắm thưa đặng tổng đối tác bên cnc đã ký hợp đồng và chuyển qua chúng ta một nửa số vốn để đầu tư mọi việc có chủ tịch lo lắng nhưng mà khi nào anh mới về Việt Nam tôi chưa biết tình trạng của ấy đang tiến triển rất tốt nhưng mà phải cần theo dõi thêm một thời gian để xem tình trạng phục hồi của gương mặt như thế nào nếu có vấn đề gì lập tức điều trị lại ngay vì vậy tôi định ở đây lâu dài đến khi gương mặt của ấy ổn định tôi mới về nước em nghe nói phẫu thuật thẩm mỹ mà đợi đến khi lành hẳn thì mất rất nhiều thời gian. Anh định bỏ hết công việc ở đây để lo lắng cho một cô gái lạ mặt sao? Đây là lỗi của chúng ta. Cô gái này lại phải chịu đau đớn suốt một quãng thời gian, gương mặt không còn được như trước. Tôi cảm thấy vô cùng ai nấy. Làm được gì cho cô ấy thì tôi phải làm. Cậu ở bên đó cố gắng phụ việc cho ba tôi. Coi chuyện gì, cậu đến. Cứ việc điện thoại qua đây. Tôi giải quyết p h c h tham cho cậu. Vâng vâng, em hiểu rồi à. một tháng sau đó tình hình của cô đã rất tốt hôm nay bác sĩ gọi anh đến phòng làm việc nói rằng cô có thể xuất viện về nhà nhưng lúc hỏi qua việc gương mặt của cô khi nào có thể mở băng vị bác sĩ nói rằng mới chỉnh sửa lại một chút nên chắc khoảng một tuần nữa mới có thể mở ra vậy là hai người lại lỡ đi một dịp về nước ở lại bệnh viện mãi cảm thấy tù túng thế nên anh quyết định làm thủ tục cho cô xuất viện sau đó thuê một căn nhà ở gần để tiện chăm sóc cho cô. căn nhà anh thuê không quá rộng rãi nhưng mà không phải là quá chật hẹp. xung quanh căn nhà được bao trùm bởi thảm cỏ màu xanh thơm ngát. chiếc xe dừng lại trước cổng. cô vừa định mở cửa xe đi xuống thì anh lại lạnh giọng nói với cô. chờ chút. anh mở cửa xuống trước, sau đó vòng qua mở cửa cho cô. sợ chân cô chưa lành hẳn, không tiện đi lại lung tung. nên anh cúi người, sau đó bế cô trên tay rồi bước thẳng vào trong nhà. Cô gái này đã có chồng, hơn nữa còn chưa ly hôn. Việc đụng chạm thân xác gần gũi như thế này khiến cho cô thấy không được thoải mái. Tôi, tôi, tôi có thể tự tự đi được mà. Anh đừng làm như vậy, không tốt đâu. Thời gian qua là do tôi chăm sóc cho cô. Nếu muốn được về nhà sớm thì tốt nhất không được xảy ra sơ suất gì. Ừ. Uhm. nhưng nhưng mà cô nói thêm thế nào thì cũng vậy thôi mạng của cô đang ở trong tay tôi tôi muốn như thế nào thì sẽ là như thế sau câu nói đó cô không dám lên tiếng thêm điều gì thời gian qua tuy không phải là tiếp xúc với anh quá nhiều nhưng mà cô cũng phần nào hiểu được tính cách của người đàn ông này anh có thể nổi nóng chỉ vì nước trong bình giữ nhiệt do y tá mang đến không đủ nóng cũng có thể tức giận la mắng người khác chỉ thông qua một cuộc điện thoại gì đó chính vì vậy cô cũng hạn chế nói chuyện với anh để tránh không được hiểu ý của nhau rồi lại bị la mắng đúng anh rất đẹp trai đối xử với cô rất tận tình nếu không nói là quan tâm thái quá nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy sợ anh chứ cô đợi tôi một chút tôi qua đó lấy đồ ăn cho cô à, thôi thôi đồ ăn chỗ này tôi thấy không quen tôi không cảm nhận được mùi vị gì cả. hay là anh để tôi vào bếp nấu một bữa ăn đơn giản cho chúng ta ăn tối có được không? anh chăm sóc tôi lâu như thế mà tôi chưa có dịp nào để trả ơn cho anh. cô ngồi yên ở đấy không được làm việc gì cả. muốn ăn ấy thì để đấy tôi nấu. anh nấu á, anh biết nấu ăn á, có tay có chân thì tại sao lại không biết chứ? mà bây giờ trong tủ lạnh không có nhiều đồ ăn đâu. hay là ốp la một quả trứng, sau đó xào ít thịt bò ăn cùng với bánh mì nhá. Ừm, tôi thế nào cũng được, tôi dễ ăn lắm. Hay là để tôi phụ anh n h é Không, cô ngồi yên đó. Hình như anh lại cộc cằn rồi bảo cô ngồi im đó, mà thái độ cứ như sắp n ố t c h ừ n g cô đến nơi. Cô giữ người vì sợ hãi rồi lại im lặng không dám nói gì. Anh bước vào trong bếp làm những món vừa rồi anh bảo với cô. còn cô chỉ việc ngồi ở đây chờ đợi món ăn được bưng ra từ lúc tiếp xúc với người đàn ông này mỗi việc ăn uống của cô đều được anh đưa đến giường mỗi giờ uống thuốc anh đều canh rất chuẩn sau đó gọi cô dậy để uống anh lo cho cô từng ly từng tí không dám sơ hở một chút nào lắm lúc cô thấy trong mình lại len lỏi một cảm xúc vô cùng sai trái thế nhưng khi cô bừng tỉnh lại mới hay bản thân mình đã có chồng rồi nhưng mà cô tiếc nuối, g i ả như lâm viễn chồng của cô cũng có thể lo lắng cho cô một phần nhỏ, sống như vậy thì hay biết mấy. ở trong nước, lâm viễn báo tin vợ mất tích với cảnh sát, chủ yếu anh ta muốn xác định thông tin rằng cô đã chết. một khi có được giấy báo tử trong tay rồi, thì hắn ta có thể ăn ngon ngủ yên, làm những điều mà mình thích. hôm nay có được chút tin tức, cảnh sát gọi hắn ta đến đồn để thông báo. Trước khi đến, hắn ta còn hí h ừ n g tròn l ự a q u ầ n á o thật đẹp để đón tin tốt nhất cho mình. Nhưng lúc đến đó, cảnh sát vừa đưa ra một vài hình ảnh vụ tai nạn xe khiến cho hắn ta méo hết cả mặt mũi. Anh nói sao? Vợ tôi bị tai nạn mất tích rồi sao? Không phải mất tích mà được người ta đưa đi chữa trị. Tình hình hiện tại của vợ anh rất tốt. Cô ấy không muốn khởi kiện cũng ký giấy bãi nại và cam kết. hai bên tự hòa giải nên chắc chắn là vợ anh cũng sắp về nước rồi đấy. Một cú đánh đùng đùng vang dội trong tai của hắn. Hắn ta đã mất một số tiền lớn bằng cả năm tiền lương của mình để khiến cho vợ biến mất. Vậy mà bây giờ lại nghe tin tốt này sao? Không để lộ sơ hở hoang mang nào ra trước mặt tên cảnh sát. Lâm Viễn cầm mấy bức ảnh trên tay mà đau khổ rơi cả nước mắt. nhằm lấy tình thương và sự đồng cảm của các cảnh sát. Trời đất ơi, vậy là vợ tôi trải qua những chuyện khủng khiếp như thế này. Tại sao tôi không biết? Ai mà ác quá vậy? Sao lại khiến vợ tôi bị thương nặng như thế này chứ? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi biết sống làm sao đây. Xin anh đừng quá đau lòng. Vợ anh đang được điều trị tại Singapore. Nghe nói sắp bình phục, sắp trở về cùng với anh rồi đấy. Anh yên tâm. Singapore sao? Vậy thì quá tốt. Tôi nhất định sẽ đợi cô ấy quay về và chăm sóc cô ấy thật tốt. Ừ, nhận được thông tin rồi. Thì phiền anh ký vào đây. Tay cầm bút mà Lâm Viễn suýt chút nữa là vẽ cua vẽ còng và vì luống cuống đến run hết mình mầy. Thông tin cô còn sống, thậm chí còn đang sắp bình phục và quay trở về khiến cho hắn ta suy sụp. Số tiền bỏ ra để thuê người trả nhẽ. lại đổ sông đổ biển hết rồi sao? r ờ i khỏi cục cảnh sát, l â m v i ễ n vội vã đến chỗ thế giới ngầm. Hắn ta muốn hỏi cho ra nhẽ số tiền mình đã thuê rút cuộc đã trôi đi đâu? Người thì còn đó, mà tiền đã đi đâu rồi chứ? Anh ta đến trước cửa nơi đã từng gặp Đại Long. Tên đàn em đứng canh bên ngoài thấy có người đến thì n g â n h ngang khuôn mặt. Mày là ai? Đến đây làm gì? Tôi muốn gặp anh Long. anh ấy có ở đây không anh long là ai mà mày muốn gặp là gặp được mày đi về đi đừng c ó phí thời gian nhưng mà tôi có chuyện cần gặp anh long tôi từng nhờ anh long giúp tôi một lần lần này đến đây có chuyện rất quan trọng tên đàn em co vẻ như mất kiên nhẫn hắn nhăn mặt và tặc lưỡi tay cũng đồng thời đầy vai của anh ta hụt và sau đó thụt lùi về sau vài bước mày bị điếc à anh long rất bận không muốn gặp ai mày có đi về không Hai đợi tao cho người đến khiêng m à y về. Lâm Viễn lúc này vô cùng nóng giận, chuyện thực hư ra sao còn chưa biết, vậy mà bây giờ còn bị mắc kẹt ở đây. Dù không muốn, nhưng hắn ta vẫn còn nhớ, cái câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Lấy ví ra, hắn ta nhét vào tay tên đó một tờ tiền với mệnh giá lớn nhất. Cậu cầm lấy cái này rồi đi uống nước, cho tôi vào gặp anh Long một chút, tôi ra ngay. sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tên đàn em cầm lấy tờ tiền, sau đó mỉm cười. cười. Coi vậy mà mày cũng biết điều đấy. Nhưng mà tao nói với mày rồi, giờ này anh Long không muốn gặp ai. Mày đi về đi. Nhìn sắc mặt cho chẽn của tên đàn em khiến cho Lâm Viễn nổi điên. Hắn ta không còn sợ trời, không còn sợ đất nữa. Mày hét lớn rồi c h ỉ tay thẳng vào mặt của tên kia. chỗ này của tụi bay đúng là một nơi phế vật. Nói rằng làm ăn quan trọng nhất là uy tín. Vậy mà nhận tiền rồi, có một chút việc cũng làm không xong. t a o thấy uy tín của bọn mày chỉ đáng bằng hạt bụi. Không ấy, đóng cửa đi, đừng có làm ăn gì nữa. Bọn mày chỉ giỏi lừa người thôi, c h ứ làm ăn được cái quần què gì. À, mày vừa nói cái gì h ả thằng chó kia? Tên đàn em tiến tới túm lấy cổ áo của hắn, nhưng ngay lúc này một người khác từ bên trong đi ra, mang theo một vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Làm cái gì mà um sùm thế? Bọn mày muốn chết à? Anh Hào, cái thằng này, nó muốn gặp anh Long đấy. Nhưng mà em nói rồi, anh Long không muốn gặp ai. Thế mà nó không chịu về. Người tên Hào bước tới, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, rồi sau đó mở rộng dò xét. Mày tìm anh Long làm gì? Mày lai? Tôi là ai? cậu quên rồi sao? chính cậu là người nhận tiền đặt cọc. lúc tôi đến đây ký hợp đồng, cậu nhớ chưa? à, tao nhớ ra mày rồi. mày là cái thằng muốn xử con vợ của mày chứ gì? sao? bây giờ mày đến gặp anh Long làm cái gì? kết thúc giao dịch, đường ai nấy đi rồi. mày còn dám vác mặt tới đây? kết thúc sao? người đang còn sống sờ sờ ra đó, mà các người gọi là kết thúc sao? tôi muốn gặp anh Long để hỏi cho ra nhé. Tại sao nói mọi chuyện đã xong xuôi hết mà bây giờ cô ta lại chuẩn bị về nước là như thế nào? Nghe đến đây, tên hào kia cũng hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Thì ra thời gian qua người của bọn chúng không thể nào tìm ra ái ngân là bởi vì cô đã được người khác đưa ra nước ngoài. Chuyện chỉ có vậy thôi mà um sùm hết cả lên. Vào đi, anh Long đang ở bên trong đấy. Tiên Hào hất mặt ra lệnh cho tên đàn em buông tay hắn ra. Cùng lúc đó cả hai người liền tiến vào bên trong. Đại Long vẫn một dáng vẻ cao cao tại thượng giống như bình thường, hắn ngồi b ắ t chéo chân gác lên bàn, cho dù có ai đến cũng mặc nhiên không quan tâm. Dạ thưa đại ca, tên này lại đến tìm anh. Hắn nói rằng vợ của hắn sắp về nước. c ư ơ n g mặt của Đại Long mờ mờ ảo ảo đằng sau lớp khói trắng xóa. Nghe đàn em nói như vậy. Hắn cũng liền chậm chậm lên tiếng. Vợ của nó là ai? Là cô gái lần trước bị tai nạn văng xa cả chục mét thưa anh Long. À, thì ra là nó à? Đại Long cười h ắ t ra một cái, sau đó chỉ tay vào mặt của Lâm Viễn. Mày đến đây gây rối hả cái thằng kia? Mày quên chỗ này là chỗ nào à? Tôi không đến đây để gây rối. Tôi đến đây chỉ muốn biết thực hư mọi chuyện là như thế nào. Tiền đã trao hết rồi. Tại sao các người không làm đúng như thỏa thuận? <cười> Mày không nghe đàn em của ta vừa nói cái gì à? Con nhỏ đó bị xe tông đến văng xa cả 10 mét. Mày nghĩ một đứa con gái tay chân yếu mềm mà bị một chiếc xe ô tô đâm thẳng trực diện thì có còn khả năng sống sót hay không? Việc nó còn sống chỉ là do số của nó quá may mắn. Nó gặp phải một thằng nhà giàu đưa nó đi nước ngoài điều trị. Làm bọn tao. đã làm theo đúng thỏa thuận nhưng mà có người khác nhúng tay nên câu chuyện phải bè sang một hướng khác chuyện này mày không thể nào trách bọn tao được đại long nói như thể p h ù i hết đi tất cả mọi chuyện lâm viễn nghĩ tới số tiền mà mình đã chi ra cho vụ này mà thấy lòng đau đ i ế n dù biết đây không phải là nơi để gây rối nhưng mà cho đến cùng hắn ta không thể nào kiềm chế được cái tính điên khùng của hắn nói như vậy mà nghe được sao đã nhận tiền của người ta rồi thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Bây giờ nói như vậy là các người muốn phủi bỏ trách nhiệm có phải không? Chưa bây giờ mày muốn như thế nào? Bọn tao đã ra tay chưa đâu phải là ngồi không ăn tiền của mày. Làm lại một lần nữa đến khi nào làm được thì thôi. Làm ăn hay không phải làm ăn thì phải có trí khí chứ. Chuyện chưa xong mà nhận tiền của người ta, các người nghĩ như vậy là ê m xuôi à? Thôi được rồi. làm cái hợp đồng khác thì tao sẽ làm lại cho mày. cái gì? hợp đồng khác? tức là tao phải đưa tiền lại cho bọn mày từ đầu á? chưa mày thấy trên đời này có ai làm chuyện gì đó mà làm không công chưa? nhiệm vụ lần trước các người làm chưa xong lại muốn mở thêm một lần nhiệm vụ khác để thu tiền à? đây rõ ràng là lừa đảo. đại long lúc này đã nóng giận từ nãy đến giờ hắn ta quát tháo điều gì? Đại Long đều nghe qua hết, vốn muốn, muốn dĩ hòa vi quý nhưng xem ra tình hình này không thể nào để lặng yên được nữa. Thằng Hào đâu? Chỗ chúng ta không cần nuôi chó, còn chó hoang này ở đâu vào đây s ủ a inh ỏi, nhức hết cả đầu rồi. Tao thấy không vui, mang nó ra ngoài kia, dạy cho nó một bài học. Dạ vâng, thưa đại ca. Lâm b i ễ n bị hai tên khác kéo ra ngoài. cho dù hắn ta c ô cố gắng la hét không phục, thì đối với Đại Long cũng không thể nào uy hiếp. ở đây là thế giới ngầm, là địa bàn của hắn, mọi luật lệ ở đây là do Đại Long đặt ra. mọi người hành xử thế nào cũng cần tùy vào tâm trạng của hắn. đây được xem là một loại chủ quyền mà không ai có thể lật đổ được. đừng nói gì là một lâm miễn nhỏ bé, vậy mà dám khua môi múa mép sao? t Singapore hôm nay đã đến hẹn cô được tháo băng trên mặt xuống sáng nay Hải Nam đã dậy rất sớm anh xem qua rồi chuẩn bị tất cả hồ sơ giấy tờ của cô bỏ vào trong cặp rồi đi tới trước cửa phòng của cô cô dậy chưa chúng ta đến gặp bác sĩ đợi tôi một chút tôi đang thay quần áo vậy tôi xuống nhà đợi cô nhớ đi đứng cẩn thận nhé ừ tôi biết rồi Hải Nam xuống dưới nhà đợi cô được một lúc thì thấy cô đang đi chậm chậm xuống Hải Nam cẩn thận đấy chỉ còn một bậc thang cuối cùng vậy mà Ái Ngân cũng bị trượt chân cũng may anh kêu lên một tiếng sau đó vội vàng chạy đến đỡ kịp lấy cánh tay của cô ôm tròn cô vào trong lòng tôi nói rồi cô phải cẩn thận biết bao nhiêu lần thế mà cô không nghe có làm sao không chân có đau không à tôi tôi không sao cả, tại chân của tôi đang còn hơi yếu, cho nên vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra luôn một thể nhá. nói xong anh cúi xuống bế thốc cô trên tay, mà kể cho cô có gượng gạo thế nào, cô cũng không quan tâm. ra đến xe đặt cô ngồi vào ghế phụ an toàn, anh vòng qua ghế lái rồi sau đó cho xe chạy đi. từ khi cơ hàm của cô phục hồi, giữa hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. chẳng hạn như trên đường đến bệnh viện ngày hôm nay anh cũng không ngần ngại hỏi cô thằng một vài vấn đề sau khi cô biết tôi là người gây ra tai nạn cho cô cảm giác của cô thế nào cô thật lòng không muốn khởi tố tôi nói đến đây cô bỗng nhìn xa xăm thực ra không phải là cô không muốn lấy lại công bằng cho mình nhưng mà rõ ràng trên đời này thực sự không có một sự công bằng nào khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái. Nếu anh là người gây ra tai nạn cho cô, nhưng mà anh bỏ hết tất cả mọi chuyện để đến đây, đến một đất nước xa lạ để có thể chăm sóc và lo lắng cho cô. Điều này đã vượt quá tầm mong đợi của cô. Suốt thời gian qua, anh cho cô cảm nhận được những điều mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ có. Con người kề cạnh quan tâm. con người chịu ngồi quan sát hết nhất cử nhất động của cô, lại còn lo lắng mỗi khi cô trao mày và cảm thấy không được thoải mái. thực sự cô không thể nào tố cáo anh, ngược lại còn muốn cảm ơn anh một tiếng, bởi vì anh đã cho cô biết một mùi vị khác của cuộc sống này. chẳng phải anh bù đắp cho tôi tất cả những gì có thể rồi sao? tôi còn tố cáo anh để làm gì chứ? tôi khiến cô từ một cô gái bình thường trở nên khác lạ bác sĩ nói rồi đấy các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vừa qua sẽ khiến khuôn mặt của cô thay đổi rất nhiều tôi sợ lát nữa sau khi tháo băng ra cô không còn nhận ra bản thân mình ngược lại lúc đó cô lại thấy ân hận và hận tôi đến thấu xương tôi nói thật ra điều này không biết anh có tin không tôi thực sự chán ghét tôi của lúc trước một cô gái hèn mọn đến ngay cả chính bản thân tôi còn không thể nào chấp nhận được. Nếu như khuôn mặt của tôi thay đổi, đó cũng là điều tốt. Tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải đối mặt với sự thay đổi mới. Cuộc sống trước đây của cô không phải là màu hồng đúng không? Cô chán ghét bản thân mình như vậy. Có phải trong quá khứ cô phải gồng mình để chịu rất nhiều tổn thương? Chắc anh cũng biết. tôi là người đã có gia đình. phải, nếu kể ra nỗi khổ của mình, thì đúng là tôi là một kẻ ngốc. thực ra chuyện riêng của tôi từ trước đến nay, tôi chưa từng kể với ai cả. nhưng mà bây giờ, tôi thấy mình muốn trải bày một chút gì đó với anh. đúng vậy, hôn nhân của tôi đã đi đến quyết định ly hôn. ngày tôi đến văn phòng luật sư, cũng chính là ngày tôi gặp tai nạn. Ly hôn, cô quyết định ly hôn sao? Ừ, tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện trong quá khứ. Bản thân tôi là người muốn quên đi nó, để trưởng thành hơn một chút. Vậy cô có biết chồng của cô, hắn ta đã làm gì phía sau lưng cô không? Nghe giọng nói này của anh, cô không hiểu, quay sang nhìn anh và n h ế n g mày. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Ý tôi là chồng của cô có gây ra lỗi lầm gì với cô hay không? À, anh ấy ngoại trừ h a y chi li về chuyện tiền bạc ra thì mọi thứ khác đều rất tốt. Anh ấy là một người đàn ông không rượu chè, không cặp kè trai gái. <cười> hay cho câu không cặp kè trai gái. Xem ra cô có rất nhiều chuyện mà cô không biết hết về chồng của mình đấy. Anh nói như vậy là có ý gì? Chả có ý gì. Đợi sau khi cô về nước. tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ hay hơn nhưng mà dù gì cô cũng quyết định ly hôn rồi thì tôi nói cho cô biết quyết định đó hoàn toàn là sáng suốt dù sao khi về nước có xảy ra bất cứ chuyện gì cô nhất quyết phải làm theo ý của mình đã chọn dù c ó như thế nào cũng không được quay đầu cô hiểu chứ ừ, nhưng mà tại sao hôm nay anh nói chuyện khó hiểu vậy có chuyện gì không thể nào thẳng thắn với tôi được sao? Thôi, chúng ta đến nơi rồi, có chuyện gì nói sau nhé. Ai Ngân nhìn ra phía trước, thì đúng là cổng bệnh viện đã hiện ra. Bởi vậy chỉ đành k h c lại chuyện đang muốn nói, rồi xuống xe vào trong bệnh viện. Bác sĩ thăm khám một hồi, miếng băng dày c ộ p trên mặt cô dần dần được tháo xuống, từng màng da thịt mới lạ hồng hào cũng dần dần xuất hiện trước mắt cô. Nhìn gương mặt mới của mình qua gương. cô mới nhận ra đó không phải là mình một khuôn mặt được tái tạo thay đổi hơn 90% cơ cấu ban đầu của nó khác lạ hơn xinh đẹp hơn cũng toát ra một thần thái mạnh mẽ hơn hải nam nhìn cô không chớp mắt anh luôn đứng đằng sau cô quan sát từng động thái của cô thấy cô đang mân mê khuôn mặt của mình anh cũng đi tới vòng tay qua đôi bàn tay nắm chặt vào thành ghế khóa cô lại trong lòng mình cô hài lòng với diện mạo mới của mình chứ? tôi lúc nãy trên xe tôi còn nói chuyện nhưng mà chưa nói hết với cô vốn định đợi cô về nước tự mình chứng kiến sẽ hay hơn nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi có lẽ tôi nên nói ra cho cô biết trước để cô chuẩn bị tâm lý lại là chuyện của chồng tôi có phải không? đúng anh ấy làm sao chứ tên cặn bã đó vào đêm cô thập tử nhất sinh trong bệnh viện, hắn lại đưa một cô gái khác về nhà ân ái đấy. nghe như vậy ái ngân không khỏi sự kích động, đôi mắt vừa trong veo đó lại đột nhiên nổi lên vài cơn sóng ngầm. anh nói rồi, sao sao có thể sao lại không? tôi đã đến nhà muốn thông báo cho hắn tình hình của cô, nhưng mà 10 câu nói ra, hắn đều nghĩ rằng tôi đến đòi nợ cô, nên vội vàng đuổi tôi ra khỏi nhà. mà lúc đầu người ra mở cửa cho tôi lại là một cô gái trên người cô ta chỉ quấn mỗi khăn tắm thôi tôi thấy bọn họ như vậy thì chắc chắn là xảy ra chuyện rồi cô nghĩ họ không ân ái với nhau à tôi không biết tôi không biết nữa cô đừng hoang mang cô nhìn đi nhìn thẳng vào gương đây là cô của hiện tại một người đã chết đi sống lại át có hậu phước kẻ phản bội cô đang ung dung sống với một người đàn bà khác. Cô không được mềm lòng khi đối mặt với hắn. Cuộc sống bình yên mà cô muốn chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát. Cô về nước, cô trả thù, đó mới chính là thứ cô cần làm. Anh nói bằng giọng trầm đục. Anh không muốn dọa cô sợ. Anh đang dạy cô cách đối mặt với tương lai thông qua những điều tra của Minh Hải. Anh biết được trước đây cô đã phải chịu đựng những gì. Ngày hôm nay. anh đã cùng cô tái tạo lại cuộc sống này một lần nữa thì dĩ nhiên không thể nào để nói trôi qua một cách uồng phí. Còn cô hơi thở của cô bấn loạn vì chút ít thông tin mà mình vừa nghe được. Cứ tưởng anh ta chỉ khát k h e về chuyện tiền bạc, nào ngờ anh ta còn làm ra chuyện bại hoại như thế. Nhưng mà bây giờ cô biết phải làm sao? Một kẻ yếu hèn như cô thực sự không có cách để trả thù. Mới nghĩ đến thôi. mà giọng nói của cô đã run rẩy, tay chân cũng lạnh toát. Tôi, tôi không biết, tôi không thể nào làm gì khác được. Cô làm được chứ? Cô gái trong gương đang nhìn cô. Cô gái đó không có sự sợ hãi. Cô phải dũng cảm lên. Người ta có thể thứ tha một lần sai trái, nhưng không bao giờ có một cơ hội nào khác cho một kẻ phản bội. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi, cô phải đẹp. và phải là của tôi. Anh nói như vậy, cô đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi là bệ phóng giúp cô trả thù tên đàn ông tệ bạc đó. Chỉ cần cô nghe lời của tôi và tin tưởng vào bản thân của mình, cô làm được chứ? Tôi có thể làm được sao? Có thể chứ? Vậy tôi phải làm điều gì đầu tiên? Ly hôn. Ừ, tôi làm được. Vậy tôi giúp cô. trở về căn nhà thuê mà anh và cô đã sống t r ọ n khoảnh khắc trong mấy tháng qua mỗi lần đi lướt mình qua những nơi có gương phản chiếu lại khiến cho ái ngân giật mình diện mạo này cô chưa quen mỗi lần nhìn thẳng vào nó cô vẫn cần phải thở gấp vì hốt hoảng rồi phải tự mình chấn an bản thân một buổi tối Hải Nam đang c ặ m c ụ i bên máy tính bảng của mình trong phòng riêng công việc sau mấy tháng anh vắng bóng nhìn qua thì có ông Việt chuẩn chỉnh hết. thế nhưng tàn động của nó và các mấu chốt làm ăn vốn theo tính cách của anh để giải quyết thì đang còn động lại. nghe tiếng gõ cửa. vào đi. ai ngân vặn cửa bước vào, trên tay còn mang theo một phần thức ăn nhẹ. từ khi cô tháo băng, chân tay m ì n h mẩy của cô dần dần trở nên ổn định, anh mới dành nhiều thời gian cho công việc. cô để ý thấy anh dạo gần đây có vẻ ốm đi nhiều. gương mặt điển trai đã hóp đi trông thấy nên có phần lo lắng. cô không biết thể hiện sự quan tâm của mình thế nào, chỉ đành âm thầm làm cho anh một vài món ngon mang hương vị quê nhà. tôi tôi c ó nấu cho anh ít đồ ăn n h é anh nghỉ tay ăn một chút cho nóng nhá. ai kêu cô làm chứ? Uhm, tại thấy anh bận rộn ăn uống thất thường, tôi sợ anh đổ bệnh nên cô lo cho mình là tốt. sau này nếu như tôi không kêu cô không cần phải làm mấy chuyện này. anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với cô, mà mắt cứ dán chặt vào màn hình. không biết vì công việc có vấn đề hay do anh tập trung quá độ mà đôi lông mày của anh đã trao khít lại. cô nhìn đủ chưa? anh đột ngột lên tiếng làm cô giật mình. lúc đó mới phát hiện mình đang nhìn anh c h ầ m c h ằ m nhìn theo một cách rất vô duyên. à tôi, tôi xin lỗi. tôi chỉ lo anh đồ bệnh ở đây thì khổ tôi thì giờ đủ thứ chuyện ngay cả cách chăm sóc người bệnh cũng không biết thế nào là ổn nếu anh ở đây còn có bệnh viện ai cần cô lo mấy chuyện bao đồng chứ ít nói thôi muốn làm cái gì phải suy nghĩ nhiều vào dù coi như thế nào cô phải nghĩ rằng chỉ được nghĩ đến bản thân mình đầu tiên chỉ cần mình không tổn hại nếu làm chuyện gì đó cho người khác thì cô mới làm được chứ nhưng tốt nhất là sống không cần vì ai chỉ cần bản thân mình là đủ rồi thế nhưng tôi tôi sống cũng cần có kỹ năng lấy áp lực làm động lực của buông thả bản thân thì chỉ có mỗi mình cô thiệt thòi thôi bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại kinh doanh giỏi đến như vậy lý luận của anh thực sự không ai có thể cãi lại được vì vốn sống của cô chưa đủ nên thấy điều gì mới lạ cô cũng cho rằng nó rộng lớn cô đi ngủ đi để tôi làm việc vậy còn đồ ăn anh nhớ ăn nhá cô ra ngoài đi ừ, vâng vâng đối diện với người lạnh lùng vô đối nói chuyện cứ như được lập trình sẵn khiến cho ái ngân cảm thấy ngột thở ra ngoài đóng cửa lại cô mới dám thở phào một cái <cười> con người này sao mà sống cứng nhắc thế chứ n h ư thế không thấy mệt à dù gì anh và cô chỉ còn vài ngày nữa là bay về nước, trước khi trở lại với cuộc sống hiện tại, anh ngỏ ý muốn đưa cô đi ngắm qua thế giới một lần. vậy là sáng ngày hôm sau, anh cùng cô thức dậy sớm, cùng nhau chạy bộ quanh con đường đầy hoa thơm cỏ dài. này chân của cô vừa lành, nên cô vận động nhẹ nhàng thôi. cô đi bộ, không cần chạy cùng tôi. cô gật đầu đồng ý, tặng anh thêm một nụ cười nhẹ nhàng, rồi cùng nhịp chân với anh trên con đường thẳng tắp. c á i nắng tại s i n g a p o rất e r đẹp, một màu vàng thanh tao nhẹ n h ẹ ôm lấy buổi sớm mai. Trải dài trên con đường đầy thơ mộng đó, có rất nhiều đôi nam thanh nữ tú và người già cùng nhau tập thể dục. Cảm giác được hòa vào bầu không khí mát lành trong xanh cùng hoạt động chung với tất cả mọi người, đúng là một cảm giác rất tuyệt vời. Đi được một quãng đường khá xa, cô nói mệt rồi dừng chân lại một nơi chiếc ghế gỗ. Thấy cô loay hoay với chai nước lọc. anh tặc lưỡi một cái rồi giật lấy chai nước trong tay cô, ừ cô để tôi cảm ơn anh. anh đưa lại chai nước được mở sẵn cho cô. cô vui vẻ nhận lấy uống vài ngụm rồi ngồi đây hóng mát nghỉ thêm một chút. chợt lúc này phía bên phải có một đôi vợ chồng già ngồi nghỉ mệt. cô để ý thấy hai người họ nói chuyện càng lúc càng căng thẳng. cô không quá thông thạo tiếng anh nên nghe mọi thứ chỉ là chấp n h ậ t vài từ đơn giản. nhưng mà bao nhiêu đâu đó s â u chuỗi lại cô hiểu được ngụ ý của họ đang nói là gì hải nam này anh xem hai người già bên kia hình như đang có vấn đề gì cần giúp nhìn họ nói chuyện căng thẳng quá hải nam có vẻ không quan tâm cho lắm mặc dù câu chuyện hai người ấy vừa nói đều lọt hết vào tai của anh cô đừng quan tâm đến chuyện của người khác nhưng họ có tuổi rồi chúng ta xem giúp được gì anh giúp họ đi chắc là bà cụ muốn uống nước giống như cô nhưng mà ông lão lại không chịu vì sợ tốn kém nên nói rằng về nhà rồi uống dù gì nhà họ cũng gần đây nhưng mà bà lão lại không chịu nên hai người họ đang cãi nhau đột nhiên cô lại thấy đồng cảm với bà cụ vì tình cảnh này rất giống với cô cô cầm theo chai nước mà Hải Nam chưa uống định qua đó đưa cho bà lão thì liền bị Hải Nam nắm tay cô cô định làm gì chứ? tôi định qua đó cho bà ấy chai nước này. nếu anh co khát, anh uống cùng với tôi. tội nghiệp lắm, họ có tuổi rồi, sống bên cạnh một người đàn ông chỉ biết quan trọng đến kinh tế mà không biết quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh mình. chắc chắn người đó cảm thấy rất tủi thân. dù lập luận của cô vô cùng hợp lý, nhưng anh vẫn nhất quyết kéo tay cô ngồi xuống. cô ngồi im đây cho tôi. không đi đâu cả. Mọi chuyện không phải là như cô nghĩ đâu. Đúng lúc này một người phụ nữ khác ngồi đối diện, thấy tình cảnh của hai cụ ông cụ bà thì cũng giống cô, mang theo một chai nước qua cho họ. Nhưng khi chai nước đến tay bà cụ, thay vì bà ấy vui vẻ đón nhận thì lại tức giận, gạt ngang chai nước rơi xuống đất, trong sự ngỡ ngàng của cả cụ Ái Ngân và cả người phụ nữ vừa mang đến, bà ấy tỏ ra một vẻ phẫn nộ. sau đó chỉ tay vào mặt người phụ nữ rồi nói ra một tràng dài gì đó Ái ngân nghe không hiểu đến khi hỏi anh anh mới giải thích cho cô bà lão kia nói đại loại là không cần những kẻ nhiều chuyện xen vào việc của hai ông bà cái bà ta cần là sự quan tâm thật lòng của ông lão chứ không phải là sự bố thí của người d ư n g cô nghe xong mà phải ngần ngơ một lúc dù gì người phụ nữ kia chỉ là có ý muốn giúp đỡ họ bà ta có cần phải tỏ ra thái độ cáu gắt với người ta không chứ? Hải Nam nhìn biểu cảm của cô, anh cong môi. <cười> đừng có lấy hoàn cảnh của mình rồi suy nghĩ ai cũng giống mình. rõ ràng là hai người họ ngồi nghỉ ở đó trước khi chúng ta đến. nếu như bà lão kia khát nước, thì hai người họ đã sớm cãi vã với nhau rồi. còn đằng này phải đợi đến khi tôi mở chai nước cho cô thì bà ấy mới bắt đầu kiếm chuyện. điều đó chứng tỏ đời sống tình cảm vợ chồng của hai người đó đã sớm không còn được như trước. c ó điều bà lão không cam tâm nên muốn mượn cớ uống nước để cho ông cụ bày tỏ một ít sự quan tâm với bà ấy mà thôi. Chẳng phải tối qua tôi nói với cô rồi à? Trước khi làm chuyện gì cô phải suy nghĩ thiệt hơn, chưa quan sát tình hình đã vội vàng phán đoán theo bản năng của cô ngốc nghếch không thể nào thông minh lên được. Thì ra anh đã quan sát trước mọi chuyện. nên mới tự tin vào phán đoán của mình. chẳng trách anh làm việc gì cũng dứt khoát và thành công, tại vì tư duy đi trước hoàn cảnh này của anh vô cùng xuất sắc. cô nghe xong chỉ biết e thẹn rồi cúi mặt xuống. tôi nhất thời quên mất. lần sau tôi sẽ chú ý hơn. có cầu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, ý chỉ con người ta phải dành ra một thời gian nhất định suy nghĩ những gì mình sắp nói ra, liệu có nên hay không nên. làm việc cũng vậy, phải cẩn trọng, phải suy tính. Làm m a một lần là thất bại một đời. Tôi có thể cho cô cơ hội lần sau để sửa chữa, nhưng mà cuộc sống này chỉ cần cô bước sai, lập tức cô bị vùi dập ngay. Cô hiểu chứ? Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ chú ý. Thôi, chúng ta đi dạo một vòng nữa rồi về. Nói rồi anh đứng lên, nhét hai tay vào túi, thong dong tiếp tục đi trên con đường đầy nắng đẹp. cô nhìn theo bóng lưng cao lớn, lại vững chãi của anh mà bỗng dưng thấy an lòng. chưa bao giờ cô cảm giác được mình thực sự an toàn khi ở bên cạnh một người nào đó, cho đến khi được tiếp xúc và gần gũi với anh. buổi chiều hôm đó, anh đưa cô đến siêu thị mua một chút thức ăn về bỏ sẵn trong tủ lạnh. anh đưa cho cô ví tiền của mình, còn anh thì đẩy xe thức ăn đi đằng sau để cho cô tính tiền. nhưng đến lúc thanh toán, tiền mặt trong ví anh không đủ. muốn cạp thẻ cũng phải đi xuống tầng 1 mới có thể quẹt. ở đằng sau là một hàng dài đang xếp hàng để chờ thanh toán. trong lúc cô bối rối không biết phải làm thế nào, thì anh lại thằng t h ừ n g bỏ ra hai món đồ trong giỏ hàng mà không cần suy nghĩ. lúc này nhân viên đã trừ tiền hai món đồ chia ra thì lại đủ với số tiền mặt đang có. anh nháy mắt ra hiệu cho cô thanh toán rồi hai người lấy đồ đi về. lúc lái xe về nhà. cô thấy anh mặt mày c ứ lạnh lùng rất đáng sợ nên cô chẳng dám hò h é lời nào đi được một đoạn anh mới từ từ nói chuyện với cô một món ăn gồm 10 vị nếu mất đi hai vị thì có thể miễn cưỡng biến tấu nó thành một món ăn khác làm cho cái bụng của mình được no thay vì để bản thân mình lâm vào cảnh bối rối làm trò cười cho người khác thì cô phải biết tự chủ động biến nguy thành an chứ nếu cứ cưỡng cầu một món ăn về đầy đủ các vị mà mình mong muốn thì cái thứ mình nhận được chính là một cái bụng rỗng cô hiểu ý của tôi chứ? Ừ, tôi hiểu. tại lúc đó tình thế quả thật khá là bối rối nên tôi có chút cuống cuồng. tôi muốn cô phải rút kinh nghiệm rồi sau này gặp bất cứ trường hợp nào cô phải thật bình tĩnh xử lý. nếu như đụng chuyện nhỏ cô cũng cuống cuồng lên thì cô mãi mãi làm trò cười cho thiên hạ. im lặng, động não, hành động chậm rãi mới khiến đối phương cảm thấy sợ mình. Ừ, tôi hiểu rồi. Câu chuyện kết thúc tại đây. Anh lái xe một mạch đưa cô về nhà. Sau một buổi hì hục trong bếp phụ việc với anh, cuối cùng cả hai người cũng ngồi đối diện với nhau ở chính giữa là một bàn thức ăn đang dậy mùi thơm phức. Hoạt động cả một buổi chiều khiến cái bụng của cô đói đến kêu dâm gian. thấy anh vừa cầm đũa, cô cũng vội vàng nếm thử món ăn, đã bị anh lấy mất hai gia vị rồi biến tấu lại nó. Món canh này đúng là rất hợp khẩu vị, khi vừa vào miệng có hơi lạt một chút, nhưng dư âm của nó để lại chính là một vị béo nhẹ, một mùi thơm của hành tây, vị ngọt của thịt bò, một chút gì đó thanh tao của rau củ quả. Món ăn này mất đi đậu Hà Lan và một ít gân bò, nhưng quả thật là nó rất ngon. ngon rất nhiều, không kém gì so với món ăn nguyên bản. Cô liên tục cho vào miệng từng miếng thịt rất ngon, vừa ăn lại vừa tấm tắc khen. Món này đúng là ngon thật, sao anh có thể nấu nó ngon đến như vậy chứ? Anh ngồi đối diện, đ i ề m đạm nhấm nháp từng chút thức ăn, xem biểu cảm của cô, khóe môi của anh lại cong lên một đường. Thật ra món ăn có đầy đủ hương vị hay không? là do bản thân của mình quyết định. c ô muốn nó có 10 vị thì có 10 vị, muốn nó có 5 vị thì là 5 vị. Không có luật pháp nào, chẳng có quy định nào ép buộc món ăn này phải có bấy nhiêu vị. Có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Đừng có gượng ép mình phải thêm vào những thứ mà bản thân mình không thể nào có được. Những gì anh nói từ sáng đến giờ nghe qua rất bình thường, nhưng mà càng nghe. cô lại càng thấy anh dường như đang muốn tập luyện cho cô một thứ gì đó anh đang rèn cho cô một kỹ năng sống mới để thích ứng với cuộc đời mới có phải hay không từ sau khi khỏe lại cô mới phát hiện mỗi hành động mà anh bắt cô làm mỗi câu từ mà anh muốn cô phải nghe đều giống hệt như một bài học kỹ năng sống anh đang âm thầm dùng cách của mình để rèn rũa cô thành một người khác có đúng hay không ăn được một lúc thì cô cũng no, cái bụng nhỏ của cô dù muốn ăn nhiều hơn một chút thì cũng không được. Thấy anh đang còn ăn ngon miệng, cô ngồi yên vừa uống sữa vừa ngắm nhìn anh. Nếu sau này ai làm vợ của anh, chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc. Anh có một bờ vai vững chắc, có một vốn sống rất màu sắc. Bên cạnh anh thật sự cô không hề thấy một chút tiêu cực nào. Mọi thứ anh mang lại cho cô đều là một mầm sống mới đang khát khao. vươn mình mạnh mẽ. cảm ơn anh. sao tự dưng lại cảm ơn tôi? <cười> tôi cũng không biết nữa. tôi chỉ cảm thấy mình đã nợ anh một lời cảm ơn. vậy ăn xong cô rửa chén, xem như trả ơn n h é anh rất bình tĩnh nói ra, n h ư không hề suy nghĩ điều gì. kiểu cách nói chuyện này khiến cô cảm thấy vui vẻ. cô cười xòa nói ngay. được chứ. anh ăn xong, tôi rửa chén giúp anh. nói vậy thôi, ai cần cô làm? nhưng mà tôi tự nguyện mà, để đấy tôi làm cho, tôi làm được rồi. vậy, <cười> thôi được rồi, tôi nhường cô một lần, tôi lên trên làm việc. ơ bây giờ anh không ăn thêm mà, tôi no rồi. nếu như thấy mệt, cô lên nghỉ ngơi. để đấy ngày mai tôi dọn dẹp cho nhá. không sao đâu mà, anh lên phòng đi, chỗ này ít lắm, tôi dọn qua một l o á n g là xong. cô vẫn nên cẩn thận một chút, Ừ. Uhm. anh nhìn cô gật đầu rồi bò lên trên. lần này nhìn thấy anh rời đi bằng một tâm trạng thoải mái, lại khiến cho cô cười thầm. á i ngân à, không ngờ cũng có một ngày mai còn được cười nhẹ nhàng đến như thế. ba tuần sau tại sân bay trong nước, hải nam đầy một lúc hai xe hành lý trở về nước sau vài tháng ở lại singapore, á i ngân cũng đi theo sau anh. lần này cô đã mang thêm một phong thái tự tin hơn, không còn khép nép mình g i ố n g như trước. Không biết thời gian qua anh bỏ biết bao nhiêu tâm tư mới tạo ra được một ái ngân c h ỉ n chu như ngày hôm nay. Tôi có vài việc cần phải về công ty trước. Bây giờ cô bắt xe về nhà mình. Những chuyện cần làm tôi nói hết với cô rồi. Kết quả như thế nào? Phải dựa vào sức lực của cô. Ừ, tôi, tôi cảm ơn anh nhé. tôi nào chúng ta cứ bình tĩnh tôi hứa tôi là bệ phóng của cô thì chắc chắn tôi sẽ làm được có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi vậy anh đi cẩn thận là cô nên cẩn thận mới đúng Minh Khải đã đến đón anh ở cửa sân bay vừa ra đến nơi cậu ta cũng mang hành lý của anh chất hết lên xe h i Ngân cũng nhanh chóng bắt taxi và trở về căn chung cư của mình nếu như là cô của lúc trước có lẽ như bây giờ tim của cô đã đập ngược lên đầu nhưng bây giờ thì khác rồi lần này cô nhất định không được cúi đầu trước những thứ không đáng kéo vali đứng trước cửa nhà mình bây giờ trời đã gần tối cô biết chắc chắn lâm viễn đang ở bên trong cô không coi chìa khóa nhà nên chỉ đành nhấn chuông trong tay vẫn không quên cầm chắc chiếc điện thoại mà hải nam đã chuẩn bị cho cô sau hai tiếng chuông bên trong có người ra mở cửa cứ tưởng là lâm viễn sẽ đối mặt với cô ngay lúc này nhưng không người ra mở cửa cho cô lại là một người con gái cô đã biết trước được kết quả này nên cô có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thay vì tức giận hay nhu nhược bối rối cô lại điềm đạm nở một nụ cười lạnh t a n h cô là ai vậy tại sao lại có mặt trong nhà của tôi cô gái tiên nhi này đã từng thấy qua dung mạo cũ của cô thông qua vài bức ảnh trong nhà nhưng mà cô gái đang đứng trước mặt cô ta lại là một người xa lạ điều này khiến cô ta tức giận cô là ai mà dám mạo nhận à đây là nhà của cô khi nào tôi tên là Ái Ngân là chủ nhân của căn nhà này vừa nói xong Ái Ngân cũng bước chân vào trong nhà lúc đi ngang qua Nhi cũng không quên hít vai cô ta tránh sang một bên. Lâm Vi ễ n bên trong đang ngồi ăn cơm, vừa nghe cái tên Ái Ngân, hắn ta cũng tái mét mặt mày, vội vàng bước ra ngoài. Phải mất vài giây để hắn ta chiêm nghiệm dung mạo khác lạ của cô gái trước mặt, sau đó mới lắp bắp lên tiếng: "Cô cô cô, cô là Ái Ngân sao? Đúng. Tôi tưởng rằng anh đã quên tôi, đến cái tên còn không nhớ chứ? Sao cô lại biến thành thế này hả? Là ông trời đã ban cho tôi một cơ hội sống." anh thấy thất vọng lắm có phải không? Ay c h à xem ra thời gian qua tôi không có nhà, anh sống tốt quá nhờ. Còn đem cả tình nhân về đây cơ mà. Nhi từ bên ngoài bước vào thấy Lâm Viễn đang bị chất vấn, cô ta cũng hậm hực nói thêm. Cô nói ai là nhân tình? Cô và anh ấy đã ly dị rồi, thì anh ấy có quyền đưa người khác về nhà sống chung chứ. Bây giờ tôi mới là chủ nhân của căn nhà này. Cô nghe rõ chưa? Ồ. Ô... lạ thật đấy, giấy ly hôn tôi đang còn giữ. Nó đã ra tòa hồi nào đâu mà ly dị? Chắc cô lại bị người đàn ông này lừa gạt. Vậy mà cô lại không biết đấy. Cô, thời gian tôi không có nhà, hai người sống chung với nhau ở đây sao? Vậy thì sao? Tối v à anh ấy sống cùng nhau ở đây thì sao? Cô không làm tròn bổn phận của một người vợ thì bây giờ cô không có quyền để chất vấn chúng tôi. <cười> thì ra là tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ vậy thì bây giờ tôi tác thành cho hai người đơn ly hôn đây anh ký đi l â m Miễn nhìn tờ giấy cô sắp lấy ra trong túi sách mà không cam tâm một chút nào hắn ta mất rất nhiều tiền cho bọn Đại Long giờ càng không cam tâm để mất đi một nửa số tài sản mà hắn đang có bao gồm cả căn nhà này nên nhất quyết không chịu ký tôi không đồng ý ly dị tôi không ký anh v i ễ n anh đang ở cùng với em cơ mà thế mà anh còn không chịu ly hôn với cô ta à? chuyện này là như thế nào nghe hai người nói chuyện mà ái ngân cười đến nhếch cả mép <cười> tôi biết anh vì một nửa số tài sản phải chia cho tôi nên anh không chịu ký chứ gì nhưng mà tiếc thật đấy bây giờ anh có ký hay không cũng hoàn toàn vô dụng toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ tôi đã ghi âm lại rồi đoạn ghi âm tôi chuyển cho người khác rồi bây giờ tôi đem bằng chứng này làm lý do xin đơn phương ly hôn đến lúc đó không những tôi có thể đường hoàng ly hôn với anh mà tôi có thể hưởng được một nửa số tài sản mà tôi mong muốn nhưng mà anh có biết không nếu như bằng chứng này bại lộ ra ngoài thì không những anh mất đi một nửa số tài sản mà anh còn phải đi tù vì tội ngoại tình đấy mẹ kiếp lần trước mày lừa tao, mày nói rằng trong nhà có camera quay lén, nhưng thực chất chẳng có cái q u é t gì, mày chỉ đang lấy lý do để lừa tao. Lừa sao? Ái Ngân lại cười khinh khỉnh một cái, sau đó mở ra chiếc điện thoại mà cô đã cầm trong tay từ nãy tới giờ, giờ lên cho hai người họ xem. Lúc này trên màn hình điện thoại đúng là đang ở chế độ ghi âm, chế độ ghi âm này cũng đang phát trực tiếp gắn với điện thoại của Hải Nam. Ở đây là bước t r à t h ù đầu tiên mà cô muốn dành cho người đàn ông bội bạc này, Lâm Viễn này. Tôi không có nhiều thời gian ở đây đôi co với anh. Lát nữa có người đến đây dọn dẹp đồ đạc giúp cho tôi. căn nhà này từ đây sẽ trở thành vật tranh chấp, nên anh và bất kỳ ai cũng không có quyền sống ở đây nữa. Chúng ta hẹn gặp nhau ở tại tòa án, ok? Nói xong cô lạnh lùng quay bước rời đi. không thèm nhìn thấy hai người họ dù chỉ thêm một lần nào nữa lần này khác với những lần trước rất nhiều khi bước chân đã đi qua khỏi cánh cửa cô mới thấy được cuộc sống của mình đang dần dần trở nên khởi sắc có sức sống trở lại tại thế giới ngầm đại long đang còn ghim trong lòng chuyện lâm biển đến đây náo loạn không phải chỉ vì mấy lời nói còn con kia khiến cho hắn bận tâm mà là trên con đường hành nghề của hắn chưa hề có hai từ thất bại đây chính là lần đầu tiên hắn phải chịu sự nhục nhã lớn như thế nên đương nhiên trong lòng cảm thấy không phục thằng hào đâu rồi đưa hồ sơ của con nhỏ đó đây cho tao con nhỏ nào hả anh long con nhỏ được người khác cứu sống chứ còn con nào à là vợ của tên lâm viễn đấy à anh chờ em một chút em ra ngoài lấy cho anh tuyền hào nhanh chóng bước ra ngoài lát sau hắn quay lại trên tay đã cầm một tập hồ sơ đem đến đặt lên bàn cho đại long dạ thưa anh đây ạ nhưng mà anh lấy để làm gì đại long vừa lật ra xem vừa n g ắ m nghĩ từng thông tin g h ê trên đó từ trước đến nay mấy chuyện này đều do bọn bay tự nhận rồi tự đi hành động lần này thằng nhãi kia nó để xảy ra sơ suất lớn thế thì bắt buộc tao phải làm thay nó chưa còn sao chăng gì? anh định truy lùng đến cùng sao? chẳng phải anh nói với tên Lâm Viễn là chúng ta đã hết trách nhiệm trong lần này rồi sao? chỉ là nói qua loa để chúng nó không cắn. chưa còn uy tín của chúng ta thì không thể nào đánh mất được. vâng, em hiểu rồi. Đại Long xem qua một lượt, sau đó lại c ă n d ặ n tin đàn em. mày điều tra con nhỏ này đến đâu rồi? nó ra nước ngoài. m à chính xác là chỗ nào em hỏi cận kẽ thằng đàn em của em rồi là cái thằng em bảo giả làm xe ôm nó nói sau khi người của chúng ta rời đi khỏi đó nó có quay lại kiểm tra thêm một lần nữa lần đó nó thấy chủ chiếc xe gây tai nạn kia đưa con nhỏ đó đi điều tra sâu thêm một chút thì biết được rằng người đàn ông đó tên là Hải Nam hiện là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Nam Dương thời gian gần đây hắn ta không có mặt tại công ty bởi vì bạn đi công tác nước ngoài cụ thể là Singapore à <cười> Singapore à vậy hỏi ra được thời gian nó về chưa dạ thời gian nói đến đây tên hào bỗng nhiên nhìn lên những con số trên lịch vạn niên phát hiện ra những con số này rất quen thuộc hắn bất giác chắc chắn là ngày hôm nay trời ơi em quên mất em đã dò ra được ngày hôm nay thằng Hải Nam sẽ đưa con ngân về nước cả. Đại Long nghe xong mà tức giận cho sự hớ hênh của thuộc hạ của mình, hắn bậm trợn đập bàn một cái rồi nghiến răng ken két. Lại là sơ suất, còn mẹ nó, t ụ i mày còn muốn làm ăn nữa hay không? Dạ xin lỗi anh Long, cho bọn em sai người đi giải quyết con nhỏ này ngay lập tức cả. Thôi không cần, tao tự mình đi xem con nhỏ này là thần thánh phương nào. mà nó có thể chết đi sống lại như vậy vâng vâng thưa đại ca ái ngân rời khỏi căn chung cư cô đi thẳng xuống mặt đường định đón taxi nhưng mà nghĩ lại từ bé cô sống trong cô nhi viện lớn lên đi học sống tại trong ký túc xá đến lúc có chồng thì sống ở đây gắn bó cả mấy năm trời bây giờ đột ngột phải rời đi cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu nghĩ đến đây cô lại thoáng buồn rồi đi lùi vào lề ngồi tạm bỡ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, cô ngồi thơ thẩn nhìn dòng xe qua lại trong lòng cô trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Bỗng lúc này điện thoại của cô reo lên, nói ra thì thấy Hải Nam đang gọi đến. Cô nhẹ nhàng bắt máy, nghe một giọng nói ảm đạm. Alo, tôi nghe. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở trung cư. Giải quyết xong chưa? Xong rồi. c ô ổn chứ? Tôi cũng không biết, nhưng mà anh biết không? Lúc nãy tôi thật sự đối mặt với bọn họ rất mạnh mẽ. Tôi nói chuyện lạnh lẽo đến nỗi họ chỉ biết ngạc nhiên c h ố mắt nhìn tôi. Cô lợi hại như vậy sao? Vừa lợi hại mà bây giờ cô lại yếu x ỉ u giống như cọng bún thiêu thế kia. <cười> tôi không biết tại sao, mà lòng tôi buồn lắm. Có lẽ từ bây giờ tôi đã biến thành một kẻ lang thang. không có nơi trốn để về, không có người đến nương tựa, tôi cảm thấy có một sự mất mát lớn. Cô ở yên đấy, đợi tôi một chút. Lời nói vừa kết thúc, cuộc điện thoại cũng bị cắt ngang. Cũng không biết anh có đến hay không, nhưng mà sau khi nghe mấy lời này, cô lại thấy có niềm tin vào cuộc sống. Thời gian lại lặng lẽ trôi đi, d ọ n g người qua lại càng ngày càng tấp nập. Cô ngồi thào hồn theo mây. không phải vì đợi anh mà thực sự cô không còn nơi nào để về một lúc sau đó chiếc xe con màu đen bóng b ầ y len lỏi qua dòng xe đông đúc ghé tấp vào lề cửa lái mở ra hình bóng thanh thoát như bừng sáng của hải nam xuất hiện thì ra chỉ cần một câu nói đơn giản nhưng anh lại đến thật cô không biết mình đã vui như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của anh cô đứng lên cười dạng dỡ tâm tư như cô gái tuổi đôi mươi trong ngày đầu tiên hẹn hò anh đến thật đã cô ăn gì chưa tôi chưa bụng đang d é o đây này vừa về lại bỏ quên bản thân đúng là ngu ngốc anh mắng một câu sau đó quay lưng đi không nghe anh nói thêm nữa nên cô vội vàng đi theo anh đi đâu đấy đi ăn c h ứ còn đi đâu thế còn còn tôi tôi không đến đón cô, t h ế chẳng nhẽ đến đây xem cảnh người neo đơn à? ờ ừ cái gì? đưa vali đây. hình như anh rất hay tính cọc cằn, nhưng cử chỉ lại vô cùng tỷ lệ nghịch với điều đó. anh kéo vali trong tay của cô, xếp gọn vào trong cốp xe. lát sau đi tới mở cửa, cẩn thận giằng tay lên thành xe cho cô ngồi vào trong đó. xe đang chạy vi vu trên đường, t ư ở n g hàng cây ngả bóng. cũng bỗng thấy nên thơ trong xe anh bật một bản nhạc nhẹ nhàng âm thanh như nước suối róc rách chảy vào tai khung cảnh hai bên đường cũng chợt như một tiên cảnh lúc nãy là vì không có nơi nào để về nên cô mới ngồi vật vờ ở đó à ừ, tôi sao thế tôi đang hỏi cô cơ mà đúng là tôi không có nơi nào để đi ngày mai tôi nộp đơn ra tòa căn nhà đó lại trở thành vật tranh chấp tôi bây giờ đúng nghĩa là một kẻ lang thang không có nơi nào để về cả cô dự định được gì rồi tôi định thuê một căn nhà nhỏ rồi xin việc làm một mình tôi tự làm tự sống chắc chắn không đến nỗi quá khổ ừm anh chỉ ừ nhẹ một tiếng sau đó không nói thêm gì lúc này điện thoại của anh đã hiện lên một dòng tin nhắn mà cô không hề hay biết đặng tổng anh bỏ ngang cuộc họp thế này thì em biết phải làm sao đây. Anh thấy tin nhắn của Minh Khải gửi đến nhưng lại l ặ n g lặng không hồi đáp. Từ khi chia tay cô tại sân bay, nói rằng về công ty giải quyết một số chuyện, vậy mà một nửa suy nghĩ của anh lại để nơi cô. Anh lo cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt với kẻ ác, lo cô không đủ nhạy bén sẽ bị người khác chèn ép. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, nghe hết cách cô hành xử, lại khiến anh nhẹ nhõm đi vài phần. Anh muốn tập trung vào công việc, nhưng nhìn vào máy tính được một lúc, anh lại nhìn xuống phía góc màn hình. Đồng hồ đang hiện lên vài con số, làm cho anh suy nghĩ: bây giờ cô đang làm gì? Vậy là một cuộc gọi vốn chỉ để nghe được tiếng của cô. Vốn dĩ sau đó anh còn một cuộc họp triển khai vài chuyện cho cấp dưới, nhưng rồi nghe giọng điệu yếu x ỉ u của cô, anh lại bỏ hết tất cả mọi dự định, chỉ chạy đến đưa cô đi ăn. Anh đưa cô đến nhà hàng, gọi ra những món mà cô thích ăn nhất. Cô cũng hết mình với những món ăn đầy đủ màu sắc trước mặt, lấp đầy cái bụng đói của mình. Xong xuôi, cô mới nói nhỏ: "Tôi chưa đi làm lại nên chưa có tiền đâu. Bữa ăn này anh có thể trả giúp tôi được không? Sau này đi làm rồi, tháng lương đầu tiên tôi khao anh một bữa, thật thịnh soạn nhá." Hai nam ngồi thằng người, anh nhìn cô rồi nghiêm túc trả lời cô. ừ nãy cô nói rằng muốn thuê nhà ở tạm. Bây giờ trong người không có tiền, thì cô thuê kiểu gì? Ừ Tại, tại lúc đó tôi không biết làm thế nào, nên chỉ nghĩ đến chuyện phải thuê một căn nhà để ở tạm. Còn tiền thì tôi, tôi nghĩ tôi năn nỉ một chút, chắc chắn là chủ nhà thông cảm cho tôi. Sau đó đến ngày lương, tôi trả cho chủ nhà. Nếu như họ không đồng ý thì sao? Thì tôi, tôi cũng không biết. nhưng m à trước mắt gặp họ nói chuyện trước rồi tính sau chứ hình như cô đã quên những gì tôi dặn dò cô làm một chuyện gì đó không chắc chắn lại dám đặt cược sao đó chính là sự ngu ngốc đấy t h ế thì anh nhìn tôi bây giờ xem tôi không đặt cược thì còn biết phải làm thế nào chứ Hải Nam im lặng trong vài giây sau đó lại lóe lên một suy nghĩ thôi được rồi tôi giúp người giúp cho chót tôi có một căn nhà đang cho thuê khách thuê của tôi cũng vừa hay mua được nhà mới nên bây giờ t r ả nhà nếu như cô muốn cô có thể dọn đến đấy sống tạm tôi cho cô thuê giá rẻ thôi nhưng mà cô nói rằng cô năn nỉ chủ nhà cho cô thiếu đến khi nào cô lãnh lương đúng không bây giờ tôi xem như là chủ nhà mới của cô đi cô năn nỉ tôi vài câu xem nào nếu như tôi cảm thấy vui biết đâu tôi giảm thêm một ít tiền cho cô thuê nhà ai ngân nghe xong mà giống như bản thân mình vừa bắt được vàng thì ra số phận của cô không hầm hưu đến nỗi chẳng còn một kỳ tích nào xảy ra đôi mắt cô nghe đến việc có trốn để nương thân thì đôi mắt sáng lên long lanh lúc này cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết bản thân mình không thể nào lang thang đầu đường xó t r ỏ nên lập tức xuống giọng anh đúng là một người đại nhân đại lượng tôi trải qua bao nhiêu kiếp nạn cũng là do anh cứu giúp anh nói rất đúng giúp người thì phải giúp cho chót bây giờ tôi rất cần sự giúp đỡ của anh nhưng mà hiện tại tôi chưa có công việc nên là tôi không có tiền anh có thể mở lòng từ bi cho tôi đến thuê nhà anh đến khi nào lãnh lương tôi trả tiền cho anh có được không có cầu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp anh cứu tôi đến hai lần xem nhà anh xây được 14 tòa tháp luôn rồi còn gì đây gọi là công đức vô lượng. Sau này anh chắc chắn là có hậu phúc cho mà xem. Nhìn mặt anh hiền lành lại đức độ đến thế cơ mà, chắc chắn anh không chấp nhất một chút ít tiền. đã đặt cọc trước có đúng không ạ? Anh nhìn cô tập trung đến nỗi không chớp mắt, mặc dù trên gương mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng mà trong lòng đã sớm cười thầm vì điệu bộ nhỏ nhẹ nài nỉ của cô. Cuối cùng đáp lại sự mong đợi. là một câu trả lời của anh. Cô thực sự rất hy vọng mình có được một nơi ăn ở ổn định để còn tập trung đi làm. Anh dường như đọc được suy nghĩ của cô, mặc dù không trả lời, nhưng anh lại cong môi lên một nụ cười rất nhẹ. Tính tiền. Anh ra hiệu cho nhân viên đến tính tiền, sau đó thông thả đứng lên, quay lưng ra ngoài. Cô chẳng hiểu chuyện gì nên chỉ biết ngây thơ chạy theo. Uhm, này, anh đi đâu đấy? Anh còn chưa trả lời tôi cơ mà. Tôi trả lời rồi mà. Uhm, nhưng tôi, tôi đã nghe gì đâu. Im lặng chính là câu trả lời của tôi. Trời đất ơi, con người của anh khó hiểu thật. Được hay không? Anh gật đầu hoặc là lắc đầu là xong chứ. Cô đang đi theo sau, bỗng d ư n g đôi chân anh dừng bước đột ngột, khiến cho cả người cô đập vào lưng anh, sống mũi vừa được tái tạo của cô. cũng vì vậy mà muốn lệch qua một bên. Anh quay lại thấy cô đang ôm mũi nhăn nhó, sau đó điềm nhiên. Còn cô, cô còn nói nữa, tôi không đưa cô đi xem nhà đâu. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận cơ mà. Tại anh dừng lại đột xuất, chưa đâu phải là tôi muốn đâu, đau chết đi được ý. Lúc này anh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên sống mũi của cô. Đau lắm à? Anh nghĩ xem có đau không? Xin lỗi. nào cô lên xe đi chúng ta đi xem nhà n h é chẳng hiểu sao cứ mỗi lần anh dịu dàng với cô dù là một chút thì tâm tình của cô cũng giống như cây khô được tưới nước ngoại trừ ngoan ngoãn nghe theo anh ra thì cô như mất đi khả năng nói nghe và nhìn anh đưa cô đến căn biệt thự riêng nằm không xa trung tâm thành phố lắm đây là nhà anh đã mua rồi thiết kế theo kiểu cây nhà lá vườn để đến thư giãn mỗi lúc công việc và cuộc sống quá b ộ n bề và khó khăn. Thiết kế với ngôi biệt thự màu trắng hơn 200 m é t vuông nằm chính giữa, xung quanh là thảm cỏ xanh, dọc theo hàng rào là hàng cây xanh cao to bóng mát. Bên dưới cây trồng vài khóm hoa đủ màu đang vươn mình trong cây bóng d ợ p mát của tán cây. đúng là thú vui tao nhã của giới thượng lưu. Chỉ là một nơi một tháng đến không được mấy lần mà anh ta cũng làm cho hoành tráng đến như vậy sao? căn biệt thự lớn như vậy thì mười người vào sống còn được, huống chi là một mình anh. bước xuống xe cô đứng ngớ ngẩn hồi lâu, bởi vì mọi thứ trước mắt quá đẹp, đến khi anh vỗ vai cô một cái, cô m ớ i chợt choàng tỉnh. cô mất hồn đi à? nhà cho thuê thôi, cô cần phải to thế này không chứ? thế này đã là gì? nào vào trong đi. anh dẫn lối vào trước. cô nhanh n h à u đi theo phía sau lần này cô rút kinh nghiệm không đi sát anh nữa dù gì trên gương mặt này cũng không còn thứ gì là tự nhiên nên mấy chuyện thế này cô nên giữ khoảng cách an toàn sẽ tốt hơn vào đến phòng khách anh ngồi xuống sofa phía chính diện cô thì nhìn quanh cấu trúc bên trong giống như cung điện một hồi sau mới cảm thấy hoang mang hải nam này ngồi nhà như vua thế này mà anh đi cho thuê á, anh cho thuê bao nhiêu một tháng? rẻ thôi, rẻ thôi á là bao nhiêu? một nghìn đô, cái gì cơ? nghe qua con số đó, hai mắt của cô muốn trợn ngược ra ngoài. lương của cô một tháng nếu như trừ tiền ăn uống tiêu vặt cá nhân thì chắc chắn phải ứng thêm một tháng lương nữa để đóng tiền nhà. con số này quá lớn so với một kẻ tầm thường như cô. Thái độ của anh có vẻ thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt méo sạch của cô. Anh nhàn nhã tựa lưng ra ghế, mắt nhìn cô bỡn cợt. Cô thấy nếu tôi cho cô thuê giá đó thì sao? đ ư ơ n g nhiên là không được rồi. Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Anh nói rằng anh lấy rẻ cho tôi, chắc chắn không nhẫn tâm lấy giá cao như vậy có đúng không nào? Vậy 999 đô đi, rẻ hơn một đô. Anh. tôi nói rồi tôi lấy rẻ cho cô chứ không nói rẻ bao nhiêu có đúng không nào hai người kẻ nói đùa cứ nghĩ thật đối đáp qua lại một lúc nào biết được bên ngoài cổng có vài người đang ngáy mắt vào bên trong xem xét tình hình anh Long mình theo đến đây bây giờ phải làm gì à chỗ nào an ninh nghiêm ngặt không được làm vậy cứ về trước đi tao nghĩ cách sau vâng thưa đại ca trong nhà hải nam lấy trong áo ra một tờ giấy đây là hợp đồng thuê nhà mà anh chuẩn bị sẵn đặt nó trên bàn anh nhướng mày kêu cô ký vào cô ký đi đây là hợp đồng thuê nhà ái ngân cầm lên đọc qua một lượt nhìn đến con số mà mỗi tháng cô phải chi trả cho hạng mục thuê nhà là 100 đô hợp đồng kéo dài vô thời hạn cho đến khi các công năng của căn nhà này không còn được sử dụng nữa cái này thì quá hợp ý của cô căn nhà này tốt như vậy thì biết bao giờ mới bị hư hỏng chứ vậy mà đọc đến những mục cuối cùng đây là tất cả điều kiện để được thuê nhà cô lại phải tròn mắt vấn đáp anh khoan đã thời gian bên a tức là ái ngân ở đây thì không được nuôi thú cưng à tại sao bởi vì tôi không thích thời gian cuối ngày trước 10 giờ đêm tôi phải có mặt ở nhà ừ tôi thích còn mục ái ngân không được đưa người khác giới về sống cùng trường hợp có điều đó xảy ra xem như vi phạm hợp đồng tiền đền bù gấp 50 lần tiền thuê nhà ừ, trời đất ơi tôi lấy đâu ra 50.000 đô để đền hợp đồng cho anh chứ anh bị điên à vậy thì cô ngoan ngoãn đừng có đưa đàn ông về đây nhưng mà tại sao tôi không thích nhà tôi bị người đàn ông nào khác bước chân vào anh đúng là kỳ lạ thật mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhưng mà anh như thế này rõ ràng anh đang quản thúc tôi bởi vì tôi thích anh cô định trả lại cho anh hợp đồng rồi nói thêm cho anh hiểu mọi chuyện thật là quá đáng trong hợp đồng vậy mà cái chân bàn không có mắt lại khiến cho cô vấp phải rồi cứ như vậy cô nhào đến chỗ anh cả người cô nằm gọn trên người của anh hai khuôn mặt lúc này cũng sát gần lại nhau, gần đến nỗi hơi thở trong anh tỏa ra cũng đủ làm khuôn mặt của cô nóng bừng bừng. Hai tay anh theo phản xạ tự nhiên chạm vào eo của cô, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, làm trái tim dung lên đầy một động đậy. Cô định nằm thế này đi à? Tôi, tôi xin lỗi, tại cái bàn không có mắt nó ngáng chân của tôi, chứ tôi không cái bàn nó không có tội. cô lính q u í n h nhảy cẩn lên đầy bối rối anh cũng tàng giọng một cái cho khoa lớp đ i s ự n g ư ợ n g ngùng sau đó đứng dậy cô chịu thì ký nhanh tôi còn về lo việc tôi như thế này là ưu đãi cho cô lắm rồi đấy hành động hứa hành lúc nãy đã khiến sự phản kháng trong cô hoàn toàn biến mất cô cầm cây bút trên bàn rồi ký tên lên bàn hợp đồng kia vô cùng d ứ t khoát sau đó đưa nó lại cho anh tôi k ế xong rồi chuyện lúc nãy anh đừng hiểu nhầm nhá tôi có mấy điều thắc mắc đó cũng không có ý gì tôi cũng chưa từng có ý nghĩ đưa ai đến đây cả sau bao nhiêu biến cố hiện tại tôi chỉ muốn sống một mình thôi sống một cuộc sống của chính tôi tiểu kiện trong hợp đồng chỉ là phòng h ờ thôi mà thôi tôi giao chìa khóa nhà cho cô tôi về anh chạy xe cẩn thận đấy nhá Ừ, tôi biết rồi cô nhận chiếc chìa khóa từ tay của anh, rồi tiễn anh ra đến tận cổng. nhìn thấy chiếc xe của anh dần khuất bóng trong màn đêm tối, cô mới khóa cửa cẩn thận và bước vào trong nhà. ở tại căn nhà thuê của Nhi, Lâm Viễn tạm thời không có nơi nào để đi, nên chỉ còn cách dọn đến nơi mà Nhi đã từng thuê trước đó. căn nhà này nói sang trọng thì không phải, nhưng mà đối với căn chung cư của hắn, thì hình như còn tiện nghi và hiện đại hơn nhiều. n h ì từ trong bếp bước ra mang theo một ly nước lọc mang đến cho hắn hắn đang còn cay cú với thái độ của ái ngân cộng với việc hồi hộp chờ đợi ngày bị mất tài sản nên tâm trạng đúng thật là chó cắn nào anh uống nước đi c ó chuyện gì từ từ giải quyết căng thẳng như thế còn gì là lâm viễn mà em từng biết chứ làm sao mà không căng thẳng cho được may là bây giờ anh còn có thể đến nơi của em sống tạm chứ nếu bây giờ anh còn đang lang thang ngoài đường, có khi đang đi tìm khách sạn nhà nghỉ nào đấy, cô ta đúng là không còn chút tình người, nói cắt đứt là cắt đứt, không chịu niệm tình xưa cũ, đàn bà đúng là loài vật khó nắm giữ suy nghĩ nhất trên đời. này, em và cô ta khác nhau, anh đừng vơ đũa cả nắm. em thấy trong chuyện này có cái gì đấy không được ổn cho lắm. có phải anh đang nổi nóng đến mất hết lý trí? nên không nhận ra điều kỳ lạ có phải không? Lâm Viễn không hiểu ý của Nhi, hắn ta nhíu mày. Em phát hiện ra chuyện gì à? Theo như lời anh kể, cô ta nghèo rớt mồng tôi, tiền làm bao nhiêu trong mấy năm qua đều giao cho anh cầm hết. vậy thì tiền ở đâu để cô ta thay đổi diện mạo và có một cuộc sống sang trọng đến như vậy chứ? đã vậy, một kẻ cù lần như cô ta lại có thể. cú môi múa mép trước mặt hai chúng mình bằng phong thái vô cùng tự tin điều này chứng tỏ rằng đằng sau cô ta chắc chắn có người hậu thuẫn theo như lời của cảnh sát thì cô ta được người gây tai nạn đứng ra chi tiền đền bù tất cả thiệt hại vậy thì chuyện thay đổi diện mạo hay một chút phong cách ăn mặc có cái gì lạ đâu chứ nhưng còn thái độ của cô ta người ta chỉ giúp cô ta chữa lành vết thương bất quá chỉnh đốn lại dung nhan một chút, c h ư tại sao trong một khắc cô ta có thể thay đổi tính cách như thế, cô ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng phải trước đó anh bảo rằng cô ta đứng trước mặt anh chưa bao giờ dám nói lớn tiếng với anh à? t h ế ý của em là gì? Nói thẳng ra, cứ v ò n g v o nhức cả đầu. Ừ. Anh đúng là giận quá, không còn thông minh được nữa rồi. Cô ta về liền đề cập đến chuyện ly hôn ngay với anh. Điều đó. chứng tỏ rằng cô ta đã toan tính chuyện này từ lâu lắm rồi. Ngay cả việc có mặt em trong căn nhà của hai người mà cô ta còn d ừ n g d ư n g không quan tâm đến. Anh thấy rồi đấy, cô ta còn g á i bẫy em để nói ra mối quan hệ của chúng mình làm bằng chứng. Nhưng mà em lại nghĩ khác. Em nghĩ chính cô ta mới là người ngoại tình đằng sau lưng anh đấy. Kẻ đứng sau hậu thuẫn cho cô ta chắc chắn là tình nhân, không thể nào sai được. n h ị đã nói đến đây rồi, thì hắn ta cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, c ứ tưởng mọi thứ đã sắp đi vào bế tắc, vậy mà bây giờ lại có một con đường khai sáng, khiến cho hắn ta lại có thêm hy vọng. Vậy thì bây giờ chỉ cần anh tìm được bằng chứng cô ta có quan hệ không đứng đắn với người đàn ông khác, thì tình thế được lật ngược có phải không? Đúng đúng đúng đúng, trong thời gian cô ta đi nước ngoài chữa trị. cô ta đang còn danh phận là vợ của anh cứ mà nếu như trong thời gian đó và cả khoảng thời gian này anh chứng minh được cô ta có quan hệ qua lại không minh bạch với người đàn ông khác thì chắc chắn yêu cầu của cô ta tòa án không bao giờ chấp thuận lâm viễn nghe xong giống như được khai thông hết tất cả hắn ta nghĩ đến chuyện lật ngược thế cờ để không phải mất đi thứ gì trong lòng của hắn bây giờ hào hứng trông thấy rõ. <cười> Thôi được rồi, thời gian này nhất định anh phải tìm ra được bằng chứng. Tốt nhất là cô ta, không có gian díu gì với ai. Chứ nếu không, h à, anh nhất định không bao giờ bỏ qua, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nào. Vài ngày sau đó, Ái Ngân liên tục nộp hồ sơ xin việc vào rất nhiều công ty khác nhau, nhưng mà mỗi nơi đều có một lý do. để hẹn cô từ lần này đến lần khác. Nơi thì nói đợi thời gian phỏng vấn, nơi nói với cô rằng họ đủ người, nơi nói rằng sẽ sắp xếp lịch hẹn để cô gặp được cấp trên rồi phỏng vấn. Vậy là kết thúc mấy ngày, cô vẫn chưa tìm được công việc nào để có thu nhập ổn định. Đang buồn bã ngồi thu mình trên một góc phố, thả hồn theo dòng người tấp nập làm việc ngoài kia, mà cái bụng trống rỗng của cô cứ xéo lên mãi. cơ Tư tưởng sau lần lột xác này cô sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác cô trưởng thành hơn sẽ may mắn hơn hoặc chỉ cần ổn định một chút thôi là cô hạnh phúc lắm rồi nào ngờ cuộc sống này vẫn cứ số ngã cô hết lần này đến lần khác không có một chút nương tình nào dành cho cô chiếc điện thoại trong túi sách của cô lại reo lên khỏi phải nói cô cũng biết là ai đang gọi đến cho cô chắc chắn Hải Nam đang tìm chuyện gì đó để tiếp tục t r ê u gẹo cô. Alo tôi nghe, cô đang ở đâu đấy? Tôi đang đi xin việc. Sao lại rảnh giờ này mà gọi cho tôi? Công việc của tôi, tôi thích gọi giờ nào thì tôi gọi, không liên quan gì đến chuyện rảnh hay là không rảnh hết. Tôi quên mất anh là ông chủ. t h ế ông chủ, làm gì mà gọi cho tôi giờ này à? Có phải là cô chưa xin được việc đúng không? làm sao anh biết? nghe giọng điệu yếu x ỉ u của cô là tôi biết ngay rồi. sẵn dịp anh ta đã biết nên vừa hay cô có nơi để chút bầu tâm sự. trên đời này lạ thật đấy, người may mắn thì suốt đời gặp may mắn, còn kẻ bất hạnh thì lúc nào cũng gặp xui xẻo. mới gặp có chút chuyện thôi mà cô đã chán đời rồi à? tôi đang có một tin tốt muốn nói với cô, nhưng mà tình hình này chắc là cô không có tâm trạng để nghe. có đúng không? tin tốt á? là tin tốt gì? bên cạnh tôi cần có một thư ký nhưng mà bao nhiêu người đến tuyển dụng đều không hợp ý của tôi nên bây giờ vị trí đó đang còn trống nếu như cô không tìm được việc cô đến ứng tuyển xem sao? có thật không? chỗ anh đang còn một vị trí trống á? vậy tôi đến liền anh nhắn tin cho tôi địa chỉ nhá. Hải Nam lay động khóe môi một cái rất nhẹ. anh cúp máy nhắn tin địa chỉ qua cho cô sau đó gọi Khải Minh vào trong giao việc lát nữa có người đến phỏng vấn báo với phòng nhân sự cứ nhận vào vị trí thư ký riêng của tôi mức lương bằng cậu là được Minh Khải c h ố mắt nhìn anh chẳng phải bên cạnh anh đã có cậu ta rồi sao bây giờ tuyển thêm thư ký để làm cái gì chứ Đặng tổng anh anh muốn đuổi em à dạo gần đây em có làm gì sai đâu ạ? Ừ, hay cậu trột dạ đi à đâu có sao tự nhiên anh tuyển thêm người anh có em rồi cơ mà công việc này đâu cần thêm người đâu ạ cậu là trợ lý còn cô ấy là thư ký riêng công việc khác nhau tính chất lại khác nhau cậu căng thẳng cái gì chứ nghe như vậy cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm trạng thái tươi tắn năng động quay trở lại công việc cậu ta chào anh rồi đi thẳng xuống phòng nhân sự đích thân dặn dò trường phòng. Lát nữa có một cô gái đến đây ứng tuyển. Cô bảo nhân viên của mình nhận cô gái ấy vào vị trí thư ký riêng của tổng giám đốc. Cô biết rồi chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi trưa ngày hôm nay cảm ơn tác giả t ử n g ô n đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức ly kỳ vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này cô gái tên là ái ngân của chúng ta đã quay trở về và đang tìm cách lấy lại cuộc sống của cô ấy và chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách để trả thù người chồng cũ của mình vậy thì cuộc sống của cô gái ái ngân tiếp tục ra sao xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi